Hai con ngươi của huyền lâm lúc này co rút lại không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Hắn quả thực là bất ngờ kinh hãi khi mà người hắn luôn coi như thầy mình bấy lâu nay lại hành xử tàn độc như vậy. Hắn lắp bắp, đại, đại, đại, đại nhân, người người làm cái gì vậy? Ông ngộ không cũng không có nói gì, tiện tay vứt cỗ thi thể đã thủng lỗ chỗ và be bét huyết nhục của châu dân xuống đất, sau đó vẩy tay cho vết báu bay đi, hành động rất thản nhiên tùy tiện. Lúc này trong suy nghĩ của Huyền Lâm bỗng trào lên một sự sợ hãi và hụt hẫng tới tột độ. Trước mắt hắn bây giờ ẩn ước là một tên ác ma giết người không ghê tay, tấn sàng trà đạp lên sinh mạng của người khác. Có khi nào Tôn Ngộ Không cũng không chiến thắng được sự hấp dẫn của tổ bia, mà ra tay tàn độc với châu dân để cướp đạt truyền thừa hay không. Tôn Ngộ Không vứt thanh đoạn đao xuống, sau đó lại gần châu khải quân vẫn đang lơ lửng giữa ông Trung. Huyền Lâm thấy vậy định lao lên ngăn cản. Và thực lúc này hắn không biết phải làm gì cả, bởi vì hắn không kịp suy nghĩ, mọi đứa xảy đến quá nhanh, quá bất ngờ. Hắn chỉ kịp hành động theo bản năng là lao lên ôm chặt lấy Tôn Ngộ Không, ngăn không cho hắn tiến tới. Tôn Ngộ Không thấy vậy thì không có phản ứng gì, tuy là đang bị thương nhưng tu vi cao hơn huyền lâm quá nhiều, thì lách mình một cái đã vượt qua vị trí của huyền lâm, sau đó đẩy tay về phía sau, hất văng huyền lâm mấy trượng ngã nhải ra đất rồi nói, ngồi im nói cho ta, ta không có hại hắn. Thêm chừng hai ba bước Tôn Ngộ Không liền ngồi quanh chân xếp bằng rất gần châu Khải Quân. Hắn bất ngờ liên tục đánh ra những pháp quyết vô cùng tinh diệu, nhưng cũng rất chi là cổ quái. Sau đó thì miệng làm nhầm một đoạn chú ngữ. Vạn vật chi linh, tương sinh khí hữu nghĩa, bất nghĩa tâm khả sinh, diệu diệu vạn linh, hồng nhật tam sinh, hoàng dẫn độ thiền kinh địa nghĩa. Mỗi một từ, ngữ mà Tôn Ngộ Không đọc ra đều có sóng âm nổ vang, mỗi chữ bay lên tỏa rãnh hảo quang trói lòa. Kim văn tinh diệu lờ lửng, hòa và những chú ngữ đang xoay vần quanh châu khải quân, sau đó như tự hành tìm vị trí thích hợp như chỗ còn thiếu khuyết rồi đặt mình vào đó. Khi mà ký tự cuối cùng hoàn thành thì bất ngờ tất cả các ký tự lập tức kim quang đại thịnh, năng lượng bàng bạc với uy thế bức người nổ bắn ra. Châu khải quân bỗng mở bừng hai mắt ngửa cổ lên trời, mắt và miệng mở to thét dài một tiếng một cột tinh quang phóng lên từ trong miệng mắt của hắn, sau đó cột kim quang này phóng thành một cột sáng lớn bắn thẳng lên tinh không vô tận, xuyên qua đỉnh động. Cột sáng này làm sáng rực cả khung cảnh u tối chung quanh hàng trăm dặm, giống như một vầng rượu nhật chói lòa, uy áp và sóng năng lượng san bằng cả sơn động bên ngoài. Sau chừng khoảng 10 nhịp hô hấp thì cảnh tượng này mới kết thúc, Châu Khải Quân từ từ hạ xuống mặt đất. Lúc này Huyền Lâm vừa qua cơn kinh hồn tán đảm cũng vội lồn cồm lao tới để đỡ lấy Châu Khải Quân. Một cảnh tượng vô cùng quen thuộc lúc này đang diễn ra cùng lúc trong đầu của Tôn Ngộ Không và Châu Khải Quân. Thực ra thì đây đã là lần thứ hai mà Tôn Ngộ Không trải qua tràng cảnh này. Trong thức hải non yếu mơ hồ của Châu Khải Quân, một vùng tinh không tâm tối được mở ra. Quay quanh ở trên không trung đang có vài cái văn tự cổ lão dần được hình thành. Cũng giống như Tôn Ngộ Không lúc trước thì văn tự cổ lão này mới đầu không nhìn rõ hình, không rõ ý, không rõ nghĩa, nhưng hắn lại hiểu rõ mười mươi. Ở trong thức hải của hắn, đó là chữ nghĩa. Tôn Ngộ không mở mắt ra, hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn không ngờ lại có thể cùng lúc lĩnh ngộ cái thứ mà hắn biết, đó là thiên đạo văn tự. Trước đây thì hắn đã lĩnh ngộ được chữ tâm. Cho dù chỉ là một chút da lông không đáng nhắc tới nhưng cũng đã tăng khả năng minh ngộ của hắn lên, không chỉ là mấy trăm lần, cùng với là rất nhiều chỗ tốt khác. Bất khả tư nghị là bây giờ hắn lại được thêm một chữ nghĩa. Nếu như lần trước được coi là do cơ duyên xảo hợp, bây giờ là cái gì đây? vận khí chăng? hay là? nghĩ đến đây hắn không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì sao? bởi gắn ẩn ước nghĩ tới chuyện của mình ở bàn cổ giới, mọi thứ đến với hắn mà hắn nghĩ là do cơ duyên tạo hóa, là do thiên mệnh thì đều được do sắp đặt hết. một đường hắn đi tới cuối cùng cũng chỉ là quân cờ trên bàn cờ của người khác. cho dù tới cuối cùng hắn đã chiến thắng tất cả, làm chủ vận mệnh, nhưng trước đó thì vẫn là quân cờ trong tay người ta mà thôi. Tiếp đến là quãng thời gian trước ở thương khung vũ trụ, mọi bước đi của hắn cuối cùng cũng chỉ là cung cụ tìm kiếm, thương khung kỳ cấp cam. Vậy thì biết đâu, lần này cũng là như vậy, hắn lại bị người ta sắp đặt mọi thứ thì sao? Cũng đâu có gì thay đổi đâu. Tôn Ngộ Không mỉm cởi chua chát, giấu nhạc đi những suy nghĩ trong lòng, sau đó bước tới xem xét châu Khải quân. Huyền Lâm nhìn Tôn Ngộ Không với ánh mắt gió xét và vô cùng nghi hoặc, Muốn nói, muốn thắc mắc rất nhiều, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Sau khi lay tỉnh Châu Khải Quân, Tôn Ngộ Không bất chật mở lời, giải khai mọi nghi vấn cho huyền lâm. Người suy nghĩ cái gì chứ? Lúc nãy khi tên Châu Dân kia thả bọn ta xuống, Khải Quân đã có thì thầm với ta. Hắn phát hiện tên Châu Dân này là do người khác giả mạo, cơ bản không phải thân thúc thúc của hắn. Giờ dĩ lúc đầu hắn không nhận ra, thế nhưng trong quá trình chạy trốn tiếp xúc ở cự ly gần, hắn thử thôi động bí pháp của Châu Gia kết nối huyết mạch để kiểm chứng lời ta, bởi vì ta dặn hắn là không được tin bất cứ ai. Sau mấy lần không thể kết nối được, thì hắn đã khẳng định đó là một tên giả mạo. Quyền Lâm quay qua nhìn Châu Khải Quân như muốn xác nhận. Châu Khải Quân hiểu ý, cho nên gật đầu nói: Thúc thúc nói đúng. Châu gia ta có bí pháp để trực hệ huyết thống có thể trong khoảng cách gần truyền âm cho nhau, cũng có thể kết nối huyết mạch để mà nhận thân. Người kia tuy rằng có ngoại hình, âm điệu và khí tức giống hệt như thúc thúc của ta. Nhưng khi nãy ta hoàn toàn không cảm nhận được khuyết mạch trâu ra trên người hắn, vậy nên ta đã lén thương nghị với Tôn Thúc. Tôn Ngộ Không tiếp lời. Ta đoán rằng đây là mưu kế của Trịnh Vương, để cho tên này cầm theo chìa khóa tổ bia tới đây, lừa gạt khải quân, mở ra tổ bia truyền thừa, sau đó thì chiếm đoạt. Nên ngay khi tổ bia mở ra thì ta đã canh chừng và để mắt tới hắn. Khi hắn vừa định hành động, ta đã nhanh tay hơn một bước mà xử lý hắn. Sau đó thì ta giống như được dẫn dắt vậy. Tự biết được cách để giúp người thôi động và minh ngộ Huyền Lâm bây giờ mới hiểu rõ đầu đuôi Hắn tự cảm thấy bản thân xấu hổ Vì vừa nãy đã trách nhầm Tôn Ngộ Không Thậm chí là trong lòng còn chửi rủa. Hắn ngại ngùng nói Đại nhân, ta xin lỗi Và thực khi nãy ta không biết là ngài Ngài Về mặt ấp úng của Huyền Lâm Làm Tôn Ngộ Không cười hăng hắc Sau đó Châu Khải Quân cũng tò mò mà hỏi tôn thúc, sự việc khi nãy là như thế nào Ta cảm thấy hết sức mơ hồ Tôn Ngộ Không lúc này mới kể cho bọn người Huyền Lâm và Châu Khải Quân nghe về lần mình lĩnh ngộ thiên đạo văn tự ở thương khung vũ trụ, Tôn Ngộ Không nói. Khi ngươi khởi động cái tổ bia kia thì bản thân ta cũng sinh ra cảm ứng, vô thành vô tức mọi thứ nó cũng xuất hiện trong đầu ta. Có thể là bởi vì ta đã minh ngộ ra chữ tâm, cho nên lần này sinh ra cảm ứng, bản thân cũng cùng ngươi minh ngộ ra chữ nghĩa. Châu Khải Quân vẫn còn mơ hồ mà hỏi, vậy ta minh ngộ ra chữ nghĩa này thì có tác dụng gì? Tôn Ngộ Không cười nói, có thể đây là thiên đại tạo hóa của ngươi, nó có thể thay đổi cục diện của cả phương vũ trụ này. Ta cũng không rõ cụ thể nó sẽ mang lại lợi ích gì, nhưng lần trước ta đã được cường hóa nhục thân và có thêm nhiều chỗ tốt khác. Nói đến đây thì Châu Khải Quân đứng dậy vận thử nội lực trong bản thân non nớt, nhưng hắn không hề cảm thấy điều gì khác thường, tu vi cũng không có tăng tiến, thể chất cũng vẫn là như cũ. Chăm xét một hồi thì ngoài việc bản thân cảm thấy thanh tỉnh thoải mái ra Thì không hề có gì khác lạ Khi Châu Khải Quân vừa có vẻ mặt thất vọng Thì bỗng nhiên trong người hắn cảm thấy nhộn nhạo hẳn lên Hắn lần nữa bất giác lâm vào trạng thái minh ngộ Và bất ngờ cái tổ bia nãy giờ vẫn đang trôi lơ lửng Thì vỡ tung ra, giải phóng ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn Sau đó truyền tống cả ba người tới một chiều không gian khác Ở đây chỉ có đen tối vô tận Sau vài nhịp hô hấp thì xuất hiện một vài cái quang điểm màu xanh lam, chiếu sáng cả góc không gian này. Các quan điểm dần dần nhiều lên, sau đó hợp thành một quầng sáng lớn, tiếp theo chúng dần tụ lại thành thân hình, hư ảo của một lão giả, không rõ mặt mũi, không rõ thân hình. Thân hình này vừa hiện lên thì chung quanh ba người lập tức có một cỗ khí thức ôn nhu, hài hòa, ấm áp, khiến tâm linh bọn họ bất chợt thanh tịnh và vô cùng sảng khoái. Thân ảnh này bỗng dưng cất lên tiếng cười hiền dịu thanh tao. Ha hải tử, các còn có khí vận quả thực không tồi. Tôn ngộ không đề phòng gạt hai người kia về sau lưng mình, rồi tiến lên đứng trước mặt Huyền Lâm và Châu Khải Quân hỏi: người là ai? Người này lại mỉm cười hiền từ nhìn về phía bọn họ rồi đáp: ta là hỗn độn chân tổ, ức ức vạn vạn tuế nguyệt trước, ta đã tới phương vũ trụ này, khai sinh ra sự sống, tương không vũ trụ và nơi này đều là do ta tạo ra. Ta để lại ở mỗi nơi một cái thiên đạo văn tự dành cho con dân của ta sau này. Nếu như có đủ cơ duyên, thì sẽ có được truyền thừa của ta. Tôn Ngộ Không nghi ngờ hỏi, Lão già, đừng có lửa ta, làm gì có chuyện dễ dàng ăn như vậy. Thế nhưng vừa nói xong thì Tôn Ngộ Không lại giật mình, bởi vì cái truyền tống này cũng giống như lúc hắn lĩnh ngộ được thiên đạo văn tự lần trước. Cùng với đó thì Lão già này cũng nói tới thương khung thế giới, vậy thì có khả năng rất cao hư ảnh Lão già này là đang nói thật. Vậy thì nếu biết hắn nếu hắn biết nắm bắt thì biết đâu lại có cách để trở về nghĩ đến đây tôn ngộ không thay đổi sắc mặt và thái độ chắp tay nói tiền bối a không đại năng xin ngài đưa ta trở về thương khung thế giới ngộ không xin đa tạ lão già này cười lớn rồi nói còn của ta cơ duyên tạo hóa còn đang đợi ngươi ắt là sẽ có người đưa ngươi trở về nhớ lấy lời ta yêu kiều quy nhất bình vũ trụ nhất nhất vô cực định thương khung Thư ảnh của lão giả cũng không nói gì thêm nữa, mà bất ngờ lóe sáng rồi tan biến đi cùng với tiếng cười cứ văng vẳng chung quanh. Nhưng quan điểm kia không ngừng vây quanh rồi bất giác dung nhập vào thân thể của cả đám. Khi tiếng cười vừa dứt thì bọn họ cũng bị chuyển tống tới một nơi khác, cũng không phải là cái sơn động lúc nãy. Bọn người nhìn thấy cây cối đất đai ở đây thì mới biết là mình đã quay về thế giới thực của mình. Bất giác Tôn Ngộ Không và Châu Khải Quân nhìn thúng tay, thì thấy trong tay đã nắm hai mảnh thẻ bài bằng đá, nó toát ra khí tức cổ lão tang thương với hoa văn đan xen nhau. Mặt trên tấm lệnh bài của Châu Khải Quân có hai chữ Vũ Trụ, còn của Tôn Ngộ Không thì có hai chữ Hồng Hoang. Hai người bất giác mở mắt chừng chừng đồng thanh nói: Hỗn Độn Chân Thể. Trong tâm linh của hai người đều hiện lên một luồng thông tin truyền thừa, cả hai đều biết rằng đây là một bộ Thần thông luyện thể đến từ một nơi gọi là khởi nguyên giới, là một nơi xa xôi mở mịt, một tầng thứ vũ trụ cao cấp hơn ở đây rất nhiều. Người luyện thần thông này sẽ phải trải qua hai tầng, là vũ trụ và hồng hoang. Thân thể đạt tới cảnh giới vũ trụ thì cốt nhục sáng như tinh không, xương tủy vững như thần thiết, tâm linh mạnh như rượu nhật, có thể tay không, hái sao bắt trăng, một quyền một cước có thể đánh nát cả tinh cầu. Còn khi luyện tới cảnh giới hồng hoang thì có thể vĩnh sinh trường tồn cùng vũ trụ. Mỗi một vi hạt tạo thành thân thể thì đều là vi hạt trong vũ trụ, có thể sinh diệt theo ý mình, đúng nghĩa là vĩnh sinh bất tử, vũ trụ có diệt đi thì ta cũng vẫn bất diệt. Trong lòng đám người nhất là tôn hộ không thì hắn vô cùng kinh hỉ bởi vì lẽ đây là cơ hội và là vốn liếng để cho hắn báo thủ, khi hắn chỉ cần luyện thành vũ trụ cảnh của cái bộ hỗn độn thần thông này thì hắn có khả năng đánh với lôi cửu thiên. Khi ấy thì cho dù không có gì trong tay, cho dù là lôi cửu thiên đã là chân ngã cảnh chân chính, thì hắn cũng có tự tin chiến một trận, bởi vì chân ngã cảnh có mạnh mẽ có siêu việt tới đâu, thì làm sao đủ sức mà đánh ngang tay với vũ trụ được, có thể đánh vỡ một trăm, một ngàn tinh cầu, thế nhưng tới cái tinh cầu thứ ba vạn chín nghìn, chẳng ngã còn không mệt lử mà chết sao. Còn Tôn Ngộ Không lúc ấy đã có thân thể mạnh ngoại hạng, còn cần phải sợ hãi gì nữa. Thế nhưng còn chưa kịp kinh hỷ thì đã có những tiếng rầm rập ngày một rõ ràng dần, là quân binh của trịnh vương đuổi tới. Theo khi thức cường hoành đang không ngừng càn quét thì phải có không dưới cả trăm cường giả, từ nhất linh cho tới tam linh cảnh, đang truy lùng bọn hắn. Tôn Ngộ Không lúc này cũng tỏ ra lo lắng, bởi vì cỡ khoảng hai mươi tên nhị linh cảnh thì án miễn cưỡng có thể bỏ chạy, nhưng đằng này lại có thêm ba tên tam linh cảnh nữa, vậy thì làm sao mà chiến? Chưa kể tới hai cái đồ chơi là Huyền Lâm và Châu Khải Quân này còn quá yếu ớt, ở tình thế này thì chạy cũng không nổi, chứ đừng nói là đánh nhau. Mấy nhịp hô hấp sau thì hàng loạt quân binh đã đuổi tới, đủ các chiêu thức võ kỹ được đánh ra cùng với cương khí, cuồng mãnh, nổ vang. Nó làm chấn động cả một góc đại địa này. Tôn Ngộ Không chật vật dắt theo Châu Khải Quân né tránh, Huyền Lâm cũng là vô cùng khổ sở mà chạy theo hắn cũng bị đánh trúng mấy phát, tuy rằng không trọng thương nhưng cũng tơi con nhà bà tà. chưa kịp chạy được bao nhiêu xa thì có mấy thân ảnh nhảy tới chắn trước mặt, làm cho đất đá bắn lên tung tóe, quái bụi mịt mù. lúc này trời đã tờ mờ sáng, mấy thân ảnh nhận ra chính là mấy tên trung niên đại hán có vóc người khôi ngô, lưng hùm bay gấu, hung tật mười phần. từ khí tức cho thấy bọn hắn đều là tam linh cảnh, trong đó còn một tên đã từng giao thủ với tôn ngộ không ở mấy tháng trước, chính là tên phó soái của quân triều đình. Tên này cởi hăng hắc mà quát Còn sâu kiến kia Địa ngục không lối mày lại đâm đầu vào Hôm nay gặp được bản xóa ở đây Người coi như xong đời Nói rồi hắn tế ra cây trưởng thương Mổ bạc lá sáng Hắn không nẻ nang gì cũng không nói thêm nhiều Định một thương này xiên cả ba người Ôn ngộ không vào như xiên thịt nướng Rồi đem về cho trịnh vương Hắn quát lớn Nhất kích bình thiên Mũi thương trói là gió rít Lao qua trước mặt ba người với tốc độ không tin được Tốc độ của một cây lam cấp thương khung kỳ được cường hóa ba lần thì quả thực vô cùng kinh khủng. Thường vừa mới xuất kích thì kinh khí tới trước đã đánh vào mặt bọn người Tôn Ngộ Không đau rát. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng rất bình tĩnh, không kinh không hoảng, gạt đám người ra né tránh. Tuy dòng bị mũi thương xẹt qua làm bị thương, nhưng cũng tránh được một kích trí mạng này. Tên phó soái kia thấy vậy thì vô cùng mất mặt và tức giận. Hắn lao lên đánh liên hồi về phía Tôn Ngộ Không, tất cả đều là sát chiêu. Bị thua kém vì thể lực và tu vi, cho nên chỉ vài nhịp hô hấp Tôn Ngộ Không đã không chống đỡ nổi, kim cô bỏng trên tay không ngừng run lên bần bật. Huyền Lâm và Châu Khải Phong thì lui lại phía sau, à Châu Khải Quân chứ quên. Có mấy tên quân binh xông vào định bắt Châu Khải Quân, nhưng Huyền Lâm cố lấy hết sức già chống đỡ để bảo vệ hắn. Thấy chừng mười nhịp hô hấp mà bên phó soái vẫn chưa giải quyết được Tôn Ngộ Không, hai tên tam linh cảnh còn lại cũng xông lên. Tuy rằng không vừa ý vì mất mặt, nhưng mà tên phó soái kia cũng không có ý kiến gì, bởi vì trịnh vương chỉ cho bọn hắn có ba canh giờ để bắt đám người tôn ngộ không về. Hiện tại đã chỉ còn không tới một canh giờ, nếu còn không mau chóng trở về phục mệnh thì không biết hậu quả sẽ đi đến đâu. Ba tên tam linh cảnh hợp lực thì tôn ngộ không chỉ đỡ được tới chiều thứ hai đã bị đánh văng ra. Khi mũi dao vừa lao tới trước mặt định cắt đứt cái đầu của tôn ngộ không, thì keng một tiếng... Anh đao của tên kia bị văng ra xa, một thân ảnh trung niên đã chắn trước người tôn ngộ không. Thân ảnh này vô cùng quen thuộc, cùng lúc ấy thì một tên khác cũng bị người khác đánh bay. Bất ngờ Châu Khỏe Quân trợn trắng hai mắt, sau đó lắp bắp, phụ thân, người, người còn chưa có chết. Sau đó hắn lao tới ôm chầm lấy thân ảnh đang chắn trước người tôn ngộ không. Nam tử trung niên kia vỗ lưng của Châu Khải Quân mà nói, Ai, vì phụ có lỗi với người, đã để người phải chịu cực khổ để vi phụ đưa các người về. Tuy rằng không quay mặt lại nhưng thân ảnh này, giọng nói này thì không lẫn đi đâu được, Tôn Ngộ Không mười phần khẳng định đây là chủ tướng của nghĩa quân Châu Khải Sơn, hắn vẫn còn chưa chết, còn người kia thì chắc chắn là Châu dân, đệ đệ ruột của Châu Khải Sơn, đây là Châu dân chân chính chứ không phải con hàng fake như lúc nãy. Bây giờ thì Tôn Ngộ Không cũng đã lờ mờ hiểu ra. Chuyện binh biến rồi phản bội chỉ là vở kịch của huynh đệ họ Châu để có thể tiếp cận với trịnh vương nhằm tìm cơ hội trộm đi chìa khóa tổ bia. Kế sách cho người giả làm chính mình đi theo Châu Khải Quân để mở tổ bia cũng nằm trong tính toán của huynh đệ hắn từ trước. Nếu để cho Tôn Ngộ Không biết được chân tướng thì hai huynh đệ họ Châu này sẽ bị Tôn Ngộ Không đào bới 36 đời tổ tông lên mà chửi rùa, thảm thiết và vì dám thiết chí miêu mô dùng Tôn Ngộ Không hắn như một quân cờ. Điều này là điều mà Tôn Ngộ Không sau khi trải qua mấy lần thì đã căm thù cái chuyện mình bị người khác tính toán xếp đặt tới tận xương tận tủy. Nói đoạn Châu Khải Sơn đẩy Châu Khải Quân ra, rồi quay người kéo Tôn Ngộ Không đứng dậy nói, bình Đại, cảm ơn ngươi, từ đây giao cho ta. Tôn Ngộ Không gật đầu sau đó hiểu ý lui ra sau để bảo vệ Châu Khải Quân và Huyền Lâm, còn Châu Khải Sơn và Châu Dân cùng một số cường giả nghĩa quân khác vừa chạy tới thì đã vây quanh, bọn người Tôn Ngộ Không ở giữa sau đó châu khải sơn quát lấn, diệt hết ác đồ của trịnh gia giết. tiếng hét vang dậy cả một góc trời ánh sáng hưởng đông lóe lên cũng chiếu rọi nơi đây vàng rực soi sáng chiến trường trước mắt châu khải sơn nắm chặt hai nắm đấm lao vào cuốn lấy ba tên tam linh cảnh nhìn qua thì có vẻ là hồ đồ thế nhưng hắn có thừa vốn liếng để làm như vậy bởi vì hắn đã là tứ linh cảnh sơ kỳ lại thêm hắn là thần quyền vô địch chuyện giải quyết ba tên tam linh cảnh này chắc chắn chỉ là thời gian uống cạn một hai chén trà Cũng không có gì là lạ mà sau chừng hơn khắc đồng hồ, toàn bộ ba tên tam linh cảnh đã bị đánh cho cốt nhục gãy rời, sinh cờ đoạn tuyệt. Tất cả binh lính cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này Châu Khải Sơn mới nói, Bình đệ, cảm ơn ngươi thời gian qua, đã hết lòng bảo bọc tiểu quân, Khải Sơn ở đây xin đa tạ. Tôn ngộ không cũng không khách khí mà nói. Tôn ngộ không ta, đã nhận lời thì sẽ tận lực, ngươi cũng đừng nói những lời khách sáo. Châu Khải Sơn lại nói tiếp, Vừa rồi tiểu quân nói hắn đã nhận được truyền thừa của tổ bia, đây là phúc phận của châu gia, phúc phận của vạn tông vạn tộc. Tiểu quân còn nói là người cũng nhận được truyền thừa, có thể cho ta xem thử được không? Tôn ngộ không cũng không có ý kiến gì, sảng khoái đưa cho châu Khải Sơn, cái lệnh bài có hai chữ hồng hoang. Châu Khải Sơn nhận được thì hai mắt lé lên tinh quang, và kinh hỷ được giấu kỹ, nhưng nếu tinh ý thì sẽ thấy lông mày hắn khẽ giật lên một chút. Châu Khải Sơn thu hồi cả hai cái lệnh bài của con mình và Tôn Ngộ Không rồi nói, Huỳnh Đại, ta, ta mượn truyền thừa của ngươi về nghiên cứu một hồi rồi sẽ trả lại. Lúc nãy, nhờ có cột sáng mà ta biết được vị trí của các ngươi, chắc khi đó thì tiểu quân minh ngộ mà gây ra. Thăng động cách đây chừng mười mấy dặm, tiền ngươi cùng với lão nhị quay lại đó tìm thêm manh mối, bởi lẽ ta thấy có rất nhiều ký tự lạ được khắc ở trên vách đá. Tôn Ngộ Không nghe vậy thì cũng không có suy nghĩ gì liền kéo huyền lâm đi theo châu, Dâm, châu dân thật còn cha con của châu Khải Sơn cùng đám người nghĩa quân thì rời đi theo một hướng khác chừng nở khắc sau đám người quay lại cái sơn động lúc nãy nhưng thay vì đi vào từ cửa thì bọn họ trực tiếp nhảy từ cái lỗ thủng to khổng lồ trên nóc bởi vì cửa hang cũng đã bị đá bụng sập xuống lấp mất từ lâu vừa vào bên trong Tôn Ngộ Không ráo giác nhìn quanh không còn thấy cái xác lúc nãy nằm ở đó Nhìn kỹ một hồi bất giác hắn có dự cảm không lành, bởi vì trên tường đá cũng chẳng có ký tự nào như lời Châu Khải Sơn đã nói. Hắn vừa nhìn quanh tìm tòi, mở miệng hỏi, câu nhị ra, sao ta lại không nhìn thấy ký tự nào nhỉ? Châu dân nghe vậy cũng không nói gì, hắn cũng ra vẻ chăm chú nhìn quanh, sau đó tiến lại gần Tôn Ngộ Không, rồi bất ngờ sạt một tiếng, làm cho huyền lâm quay lại nhìn, thì một lần nữa hắn không thể tin vào mắt mình, bởi vì hình ảnh kinh khủng đêm qua... Lần nữa lại hiện ra, nhưng lúc này vị trí đã đảo ngược. Châu dân lúc này đang cầm một cây trùy thủ sắc bén đâm thẳng vào lưng của Tôn Ngộ Không. Máu tươi ròng ròng chảy trên tay hắn. Hắn đẩy mạnh thêm một cái, mũi trùy thủ đã xuyên thủng ngực của Tôn Ngộ Không mà lòi ra bên ngoài. Hết rồi anh em ạ. Hết cái phần hôm nay. À, thôi thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây anh em nhé. Tuyện này nó cũng hoàn toàn là vằn rồi đấy. Chúng ta sẽ chờ đợi phần sau để xem chuyện gì diễn ra nhé. Còn bây giờ thì xin tạm biệt anh em. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye.